các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một đàn ông có vợ, nếu nhiều hơn mấy phần yêu thích, càng thích bật chiếm lấy, chờ đua dẫn đủ, sau nữa một cú đá vang xa. Với cảnh gia tộc giàu có và bản thân xinh đẹp khiến cho cô ta có đủ kinh nghiệm đua dẫn đàn ông. Thứ nữ Nani của Goder lại hoàn toàn ngược lại, tóc vàng, mắt nâu, là một thuộc nữ tao nhã, tầm mắt cao. Mặc dù người theo đuổi như cá sông Trường Giang, nhưng không có một ai có thể làm cho cô đè mắt. Hai người con gái đều là trợ thủ đắc lực của Cô Đở. Cửa thư phòng mở ra, hai người đàn ông chậm rãi bước vào, mà khi trước người đàn ông cao to kia vừa đứng tại trước bàn đọc sách, Cô Đở liền hiểu rõ đối phương tại sao dám cuồng ngôn, chỉ cần thấy mặt là được. Cô Đở có thể được New York, thậm chí giới kinh doanh Đức Mỹ tôn sùng là đại lão tiền bối giới thương nghiệp, đương nhiên là có nhân tố. Bối cảnh tài chính và năng lực buôn bán tự nhiên của ông chính là một trong những nguyên nhân. Nhưng khả năng sắc bén càng làm cho người ta tấm tắc tung hô, chỉ cần để cho ông gặp qua một lần, hơn nữa phát ngôn bừa bãi, người này sẽ thành công, như vậy người này tương lai nhất định sẽ không thất bại. Ngược lại, nếu dành cho ông những lời bình trái ngược, người nọ cũng liền không có cơ hội gì thành công. Hôm nay trong mấy chục năm từng trải của ông, lần đầu tiên ông thấy được người có thể làm cho ông tự đáy lòng ca ngợi, nhân vật này xuất sắc. Phái khi thế cuồng ngạo làm cho người khác run sợ và trời xanh sức quyến rũ của người lãnh đạo lập tức làm cho ông hiểu hôm nay là người này đi cầu gặp mình, ngày mai là mình muốn đi cầu kiến người này rồi. Mà ở dưới, hai cô con gái của cô đờ lập tức say mê. Cậu kết hôn chưa? Ông bớt giác thốt lên hỏi. Văn Hảo khẽ ngần người, trần định thần lại nói Được hai năm rồi, cô đờ rõ ràng rất thất vọng. Văn Hạo có chút kinh ngạc, nghiêng mắt nhìn Lộ Uyên Tình một cái, mà khán giả phía sau như đang có điều suy nghĩ, xem hai mắt sáng lên của Quỳnh Ni, lại nhìn một chút vẻ say mê của Nani. "Mời ngồi." "Cảm ơn." Đợi Văn Hạo cùng Lộ Uyên Tình ngồi xuống trước bàn đọc sách, vừa đời mới sơ tay lên vung hướng Quỳnh Ni. "Con gái lớn của tôi, Quỳnh Ni, con gái thứ Nani và con rể lớn Ken." Văn Hạo gật đầu thay lời chào từng người. Qua đời là nghiêm túc nhìn chăm chú anh một hồi lâu sau mới mở miệng. Tại sao nghĩ đến nước Mỹ bắt đầu sự nghiệp? Là giã tâm bản thân hay là người khác giật dây khích lệ? Thành thật mà nói, tôi cũng không có giã tâm lớn như vậy. Vợ tôi cũng không hy vọng tôi khổ cực như vậy. Nhưng đem công ty phát triển đến châu Mỹ là tâm nguyện khi còn sống của người nuôi dưỡng tôi. Mỗi lần vừa nghĩ tới tăng võ hùng, bà nào liền không nhịn được lộ ra vẻ tưởng nhớ. Ông ấy yêu thương tôi vô cùng mà nếu như tôi có năng lực đương nhiên là muốn nghĩ cách hoàn thành tâm nguyện của ông ấy. Có tình có nghĩa lại có năng lực tự tin của người đàn ông. Qua đờ tán thưởng văn hạo mà ngày trước bề ngoài người phương đông luôn làm cho ông chán ghét không dứt. Già khắc này trong mắt của ông cũng xuất hiện một phong thái khác tình nghĩa từ xưa và sức quyền rũ thần bí phương đông ở trên người văn hạo phát ra không bỏ sót ngũ quan tuấn tú tao nhã Cùng kiên nghị lạnh lùng đan vào thành một cỗ lực hút mê người. Sau cặp mắt kính trong suốt là đôi mắt nhìn xa trông rộng, vô cùng thông minh nhạy cảm, cho dù không thể trở thành con rể của ông, người đàn ông này, ông cũng chỉ có thể long lạc mà đắc tội không nổi. Wooder thầm nghĩ, đây là một người đàn ông cuối cùng có thể sẽ đứng lên đỉnh thế giới. Ông đương nhiên không phải là người ngu xuẩn, cho nên ông sẽ hết sức trở thành bằng hữu của Văn Hạo. Bởi vì Văn Hạo sẽ là một kẻ địch đáng sợ nhất. Ngược lại, nếu như lời nói thông minh, ông cũng có thể là một bằng hữu trung thành nhất. Suy nghĩ đến đây, Quader không chần chừ nữa, quyết định thật nhanh nói: "Được, cậu cần tôi hỗ trợ cái gì, cứ việc nói đi." Văn Hạo hình như không chút ngoài ý muốn gật đầu nói cảm ơn. Cứ như vậy, lần chuyến đi Mỹ này hình như kết quả có trọn vẹn nhất lại không có ngờ tới sẽ có chuyện ngoài ý muốn ẩn ấp hoàn mỹ sau lưng. Không có văn hào đốc thúc, thành tích bối bối đương nhiên là rớt xuống thảm hại. Mấy lần thi thất khiến cho Ô Lâm cùng Chu gia đình lấy lý do mời Đối Ngọc Bảy làm gia sư học bổ túc miễn phí. Nhiều lần tỏ tình nhưng bị bối bối khạc vết từ tuyệt, làm Đối Ngọc Bảy cảm thấy chán nản. Và lúc này có cơ hội đến gần cô gái hoàn mỹ trong suy nghĩ của hắn, hắn đương nhiên là đồng ý mà bắt nạt đến gần kỳ hạn nửa tháng còn chưa dám chắc ngày về, nên Bối Bối cũng tức giận nên đồng ý chuyện Đối Ngọc Bảy giúp cô học bổ túc làm bài tập. Chỉ là cô vẫn kiên trì muốn Ôn Lâm và Chu gia đình cùng đi mới được. Như vậy hiểu không? Bối Bối gật đầu suy nghĩ một chút. Không đã hiểu. Đối Ngọc Bảy cười cười. Được rồi, vậy em làm thử mấy đề thi này xem, nếu như không có vấn đề gì thì là được rồi. Nói xong liền mở ra sách tham khảo, chỉ chỉ trong đó để ứng dụng. Nửa tiếng sau, Đ๋o Ngọc Bảy nhìn bối bối tính toán trong chốc lát, rồi dao đá gẳng đầu lên hài lòng nói: "Ok, hôm nay có thể tan lớp." Bối bối thở ra một hơi thật to, Lâm Nhi lập tức nhảy dựng lên kêu: "Đi, đi karaoke đi." Bối bối hãm hồm đang muốn phản đối, Chu gia đình cũng bỏ qua quyển sách phụ họa, đưa hắc đứa: "Đi hát karaoke đi." Vì vậy, Bùi bố Bối ngay cả một chữ cũng không nói được, liền bị vây quanh đi tới quán Lâm Sâm Bắc. Vừa học bổ túc vừa mời khách, Bùi bố Bối cho dù không tình nguyện cũng không dám nổi giận. H huống chi, Đới Ngọc Bảy cũng là một người bạn tương đối cởi mở khôi hài. Bùi bố Bối thật sự không cách nào đối với anh ta sinh ra bất kỳ cảm giác chán ghét. Ba cặp thiếu niên nam nữ đang ở trong phòng hết sức vui mừng hát, ăn uống nói đùa. Theo thời gian, Bùi bố Bối đối với Đới Ngọc Bảy hài hước hiền hòa càng tăng thêm cảm tình. Căn cứ vào lương tâm mà nói, nếu là không có Văn Hạo đã chiếm đóng trái tim của cô trước, Bùi Bối nói không chừng sẽ xem xét tiếp nhận sự theo đuổi của Đới Ngọc Bảy. "Mình đói rồi." Qua mấy tiếng đồng hồ, Ôn Lâm lại hét to, Đới Ngọc Bảy vội lên tiếng trước. "Đi, đến nhà ăn mẹ tôi mở ăn cơm." Sau khi ăn cơm tối xong, Bùi Bối lại bị kéo vào Des có phòng nhảy, lần này cô không có từ chối khiêu vũ cùng Đới Ngọc Bảy. Sau khi nhảy liên tục mấy động tác hâm nóng, sáu người đồng thời ngồi tại chỗ thở. Trời ơi, giảm cân mấy cân liều mạng như vậy, bồi bối thầm nói. Em không phải thích nhảy sao? Đấy Ngọc Bảy hỏi. Cậu ấy thích đấy, ô lâm trên lời nói. Nhưng cậu ấy thích loài khiêu vũ chính thức cơ. Khiêu vũ, đấy Ngọc Bảy không tưởng tượng nổi, làm bầm nói. Tại sao lại thích khiêu vũ chứ? Tôi tưởng chỉ có người lớn tuổi mới thích khiêu vũ thôi. Lớn tuổi? Lớn tuổi? Chú gia đình cười nhạo một tiếng Nói cho anh biết Bối bối từ lúc 10 tuổi xem qua một cuộc thi khiêu vũ Sau khi biểu diễn Liên đam mê khiêu vũ Cậu ấy còn nói muốn tìm một nhà khiêu vũ xã hội học đấy Em Đới ngọc bầy hoài nghi lấp mắt nhìn bối bối Đã nhảy sao Một ngói tay cái thẳng đứng lập tức sơ lên Bối bối nâng cầm nở nụ cười Hạng nhất đó Chẳng những đới ngọc bầy kinh ngạc Ngay cả ôn lâm cũng kinh ngạc kêu lên Thật sao Mình biết rõ cậu thích xem người ta khiêu vũ. Cũng không biết, người cũng có thể nhảy đó. Trừ điệu đấu bò ra, điệu nhảy hiện đại, muốn la tinh, nhảy xã giao. Tùy cậu nói, mình đều có thể nhảy. Chỉ là bối bối ngợn ngùng gãi khái đầu. Phải có người dẫn dắt mới được. Ai dạy cậu? Chú gia đình tò mò hỏi. Nhiều hơn chứ ai? À, ngày nay thật lợi hại. Bối bối đắc ý gật đầu một cái. Năm ấy, anh ấy đến xu học ở Harvard. Mình đã từng nói mình rất thích khiêu vũ Không ngờ anh ấy vẫn ghi ở trong lòng Đến nước Mỹ liền tận dụng thời gian Sau khi học xong ra sức tìm người dạy anh Đến khi anh ấy trở về Liền trở thành bậc thầy dạy nhảy khiêu vũ Đấy ngọc bầy lập tức cảm thấy có chút vị gì Nhiều hơn là ai Hắn chưa chát hỏi Ô Lâm nghe mắt nhìn bối bối một cái Người đàn ông hoàn mỹ của bối bối Thông minh ưu nhã Tuấn tú anh lãng Vừa dịu dàng lại vừa có kiên nhẫn Hơn nữa, còn là thầy giáo vạn năng đấy." Vị Chu nồng nặng bỗng dưng từ trong lòng tuôn ra. "Thật loại hại như vậy?" Ô Lâm nhún nhún vai. "Tôi cũng không biết, tôi chưa từng thấy qua, đều là mình bối bối nói." Đảo mắt cô còn nói, "Bối bối thân mến người ta nhiều năm rồi, đáng tiếc chính là không dám đến với người ta. Chỉ là thôi xem hơn phân nữa cũng là cái loại trẻ con yêu, chỉ cần có chân mạnh thiên tử đích thực đến báo danh, rất nhanh cậu ấy sẽ phát hiện Yêu nhầu hơn, chỉ là một cuộc súng bái nhàm chán mà thôi. Thì ra, nhầu hơn chính là ông xã trong lòng bối bối. Đới Ngọc bày nghĩ, không biết có thật sự hoàn mỹ như thế không? Nếu như thật, thì không sẽ ứng phó đâu. Mới đầu cô cho rằng Đới Ngọc bày hình như là thật rất đơn giản, muốn cùng cô làm bạn bè bình thường mà thôi. Từ từ cô bắt đầu cảm thấy có một sự sẵn lòng giúp cô học bộ tốt. Hơn nữa không có cánh nặng ở chung một chỗ, vui đùa giống như là bạn bè không thôi. Dĩ nhiên cô cũng biết, đối Ngọc Bội căn bản là không tin cô đã kết hôn rồi, nhưng nếu hắn không có ý tứ theo đuổi cô, tự nhiên cũng không quan hệ gì. Một đối Ngọc Bội thoải mái hoạt bát cùng một Văn Hạo sâu lắng dịu dàng, là hai loại điển hình hoàn toàn bất đồng, mỗi người đều có hấp dẫn riêng, nhưng Bối Bối cũng không có vì vậy mà cảm thấy mê muội lẫn lộn, văn đạo thủy chung ở sâu trong đáy lòng cô, người yêu mà đối ngọc bẩy chỉ là bằng hữu của cô, cô thích hắn giống như thích Ô Lâm và Chu gia đình, không có gì đặc biệt, cũng chỉ là thích hắn vài hước khôi hài, cùng với hắn tiếp xúc lúc thấy nhạy nhõm vui vẻ mà thôi. Nhưng giống như Văn Hạo, ý nghĩ đơn thuần không nhất định có thể phù hợp với tình huống phức tạp, thế giới này chính là như thế, trừ phi toàn bộ địa cầu chỉ có một mình ngươi, nếu không chỉ cần nhiều hơn một người như vậy, hoặc hai người, tình huống thuần túy cũng sẽ biến thành giấy dưa không nghi. Tên lường gạt, bối bối hướng về phía con mèo Kitty, con giống giận. Anh nói nửa tháng sẽ trở lại, bây giờ đã gần một tháng, nhưng anh vẫn chưa trở lại. Nhưng lúc trước, anh cũng nói qua, nhiều nhất không hơn một tháng. Anh còn nói sao? Bối bối mắng. Sao lại đều nói là nửa tháng đấy thôi? Thật xin lỗi, bối bối. Văn hảo khiêm nhường xin tha. Đừng nóng giận, anh thật sự là bất đắc dĩ, vốn là nên giải quyết, nhưng... Không có nh nhệ gì hết, anh rốt cuộc lúc nào thì trở lại? Cái này, Văn Hạo đột nhiên chần chờ, "Này cái gì?" Bối Bối đột nhiên nheo cặp mắt lại. "Đó, em biết rồi, nói, có phải không? Muốn dẫn vợ bé về cùng?" "Không có, Bối Bối, em đừng nói loạn, van uốn cho anh lắm." Văn Hạo vội vàng phủ nhận, "Anh thật sự cũng chỉ là đang làm việc, không có ở cùng cô gái nào cả." "Vậy tại sao anh không chịu trở lại?" Và nào hừ lạnh một tiếng Bồi bối nơi này có một vị lão đại Trong giới kinh doanh Tên là Jennings Tiên Sinh Ông ấy có ý tốt vì anh mà giới thiệu một chút Về nước Mỹ Thậm chí ở toàn bộ Âu Mỹ Mà nói cũng toàn là người có quyền thế Vì muốn về sau tránh được phiền tói Cho nên anh mới tiếp nhận ý tốt của ông ấy Tại sao ông ta lại tốt bụng như vậy chứ Bồi bối nửa tin nửa ngờ Đó Ông ta nhớ định có con gái đúng không Bối bối, anh đã sớm nói cho ông ấy biết là Anh đã kết hôn Bà nào kháng nghỉ Đã anh chết, thật sự có con gái Bối bối nguyền rùa Con gái của ông ấy nhất định là còn chưa kết hôn Có đúng không Kết hôn, con gái của ông ta kết hôn rồi Ừ Bối bối vẫn hiếp mắt Nói thật cho em biết Nhiều hơn, ông ta có mấy người con gái À, hai Bà nào lại gặp cường Hai, cũng kết hôn sao Á, Bối Bối hơi lạnh hai tiếng. Cô còn chưa kết hôn, bao nhiêu tuổi vậy? Bối Bối, thành thật nói. Văn Nạo than vãn một tiếng. Anh không rõ lắm, 23 24 thôi. Tần Bộ giấm chưa lâu năm lập tức lấp đầy bụng. "Chị đã nhất định là rất đẹp." Bối Bối mệt mỏi hỏi. "Bối Bối, cũng rất có thể chứ." "Bối Bối, không nên như vậy." Tưởng mà Jensen dáng trẻ tuổi lại có năng lực, anh đại khái chính là vì chị ta mới không trở về đúng không? Bối bối. Lộ Uyên Tĩnh nhìn Văn Hạo chán nản để điện thoại xuống. Thế nào, đại tiểu thư phát hiện? Văn Hạo than thở. Cô ấy nói mình lại không đi trở về thì cô ấy sẽ phải đăng báo thôi chồng rồi. Lộ Uyên Tĩnh bật cười. Bỏ chồng? Thôi đừng chém gió, cô ấy còn lâu mới bỏ được cậu. Như nghe mấy rất tức giận. Tần Nảo vắt rắc sĩ nói, "Mặc kệ mình giải thích thế nào, em ấy đều cho rằng mình là bị con gái thứ hai của Jennings mới không đi trở về." "Mình thật sự là không biết em ấy nghĩ như thế nào." "Cậu đàn sao?" Lộ Uyên Tỉnh lạnh lạnh nói, "Ai bảo cậu thành thật như thế, lửa cô ấy một cái cũng sẽ không chết." Lông mày Văn Hạo đột nhiên nhíu lại. "Mình không thích nói dối, càng không thích lửa bối bối." Lộ Uyên Tỉnh nhún nhốn vai, Vậy thì không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chờ em ấy bỏ chồng thôi." Văn Hạo Trừng mắt nhìn hắn. "Cậu ít nói mát đi, còn không mau giúp mình suy nghĩ một chút, làm như thế nào giải thích về bối bối." Lộ Uyên Tỉnh nghiêm mặt nhìn anh. "Ông anh à, một người con gái đang ghen, bất kể nhiều hay ít, giải thích kiểu gì, cô ấy đều không nghe lọt." "Ghen?" Văn Hạo lẩm bẩm nói. "Cô ấy là đang ghen phải không?" Lộ Uyên Tỉnh không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Văn Hảo. "Này, đại ca, trí tệ của anh đâu rồi? Mình thật muốn hỏi cậu nghĩ như thế nào? Cô ấy không phải là đang ghen, chẳng lẽ là nhàn rỗi mà nhàm chán tìm cậu phát hỏa, luyện giọng?" "Vậy cũng chưa chắc." Văn Hảo không cho là đúng nói. "Cho tới nay, mình đều chỉ là nhiều hơn của mình cô ấy, cô ấy độc chiếm. Hiện tại cô ấy hoài nghi có người muốn cướp đi mình, đương nhiên là rất mất hứng." Giống như phần lớn trẻ em đều không thích bố hoặc mẹ tái hôn, hoặc là giống như đứa bé không thích chia sẻ món đồ chơi với người khác. Rồi, đó đều là lời cậu nói. Lộ Uyên Tỉnh tròn tròn mắt. Vậy, mình cũng không hiểu, phải làm thế nào thì cậu mới tin rằng cô ấy có tình cảm với cậu? Văn Não suy nghĩ rất nghiêm túc một lát. Thành thật mà nói, mình cũng không biết. Mình muốn cô ấy ngay trước mặt nói yêu mình. Có một ngày, khi cô ấy gặp gỡ tình yêu chân chính, Khi phần mê luyến đơn thuần này sẽ vỡ nát, khi đó cô ấy sẽ hiểu rõ, bên trong cảm nhận của cô ấy thật ra chỉ là tình thương anh trai của cô ấy thôi. Lộ Uyên Tĩnh quái dị trừng mắt nhìn anh thật lâu, cuối cùng rốt cuộc buông tha nói: "Tiến sinh, mình vẫn là người xưa, chính cậu đi gặp trở ngại đi." Văn Não không biết nên khóc hay cười, nhìn sang Lộ Uyên Tĩnh vùng chỉ mặt tường. "A Dĩnh, đừng làm ồn, mình đang nghĩ, hay là mình đi về trước?" Con gì để cho cậu? Minh, Lộ Uyên Tĩnh chỉ vào mũi kêu lên. Cậu có làm hay không đó, đại ca? Người doanh Ninh để mắt là cậu cơ mà, người hai chị em tóc vàng cũng là cậu. Mình có là gì đâu, chỉ là một trợ thủ tốt thôi. Nếu chỉ có làm một mình mình, bọn họ chắc chắn sẽ ném mình sang một bên, làm sao mà mang mình đi làm quen những nhân vật có thế lực chứ? Vậy, sau này nữa, thế sao? Lộ Uyên Tĩnh a một tiếng. Đại ca, Những nhân vật kia đều đặc biệt từ các nơi trên nước Mỹ và từ châu Âu mở ra hội nghị thương vụ Âu Mỹ, không phải bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy có cơ hội làm quen với bọn họ, đương nhiên là phải cố gắng hết sức nắm lấy rồi. Phan Hạo trầm trừ một lúc. Thật sự cái đó có cần thiết. Lão huynh, đã biết rõ thì đừng hỏi có được hay không. Với chí tuệ của ta, tất cả đều hoàn thành. Lã Uyên Tĩnh dùng sức gật đầu. Đúng. Vẫn không thể để cho cậu thay thế. Cậu không có phát hiện sao? Hầu như tất cả người chỉ cùng cậu gặp mặt một lần, sau liền bị cậu hấp dẫn. Đầu tiên là cậu câu kiến bọn họ, rồi sau đó, bọn họ sẽ tự động tới làm thân với cậu. Cậu có một loại sức quyến dụ rất đặc biệt hấp dẫn bọn họ, để cho bọn họ kim lòng không được, muốn cùng cậu kết giao. Cho nên, nếu cậu muốn cùng bọn họ tạo mối quan hệ, nhiều lắm là cùng bọn họ gặp hai ba lần, rồi nói mấy câu thì coi như đại cáo thành công rồi. Văn Hạo hoài nghi lực giáo hắn. Mình loại hại như vậy, từ khi nào mà mình không biết." Lã Uy Ninh cười cười, "Cậu cho rằng cậu mới hơn 20 tuổi có thể khiến công ty trong giới kinh doanh châu Á hoàn toàn phục tùng xưng cậu là công ty cá mập là vì cái gì? Dĩ nhiên là thực lực của cậu là nhân tố đương nhiên, nhưng là loại người làm cho người ta không tự chủ được bị thuần phục bởi sức quyến rũ đặc biệt, giống như là bị cá mập miệng to cắn nuốt không thể nào chống cự, đấy mới là nguyên nhân khiến họ gọi xưng cậu là công ty cá mập." Hoa xa là như vậy, Văn Nạo bừng tỉnh hiểu ra nói, mình kinh doanh thủ đoạn cũng không độc ác, tại sao bọn họ lại phải gọi mình là cá mập? Là do sức quyến rũ của cậu đáng sợ, không phải là do thủ đoạn của cậu đáng sợ. Văn Nạo lại suy tính một hồi lâu, anh mới chậm rãi nói, "Được rồi, lần một lần em nói giải quyết xong, về sau có chuyện gì cậu tới là được." "Nhưng nhưng mà cái gì?" Văn Hảo cười lạnh, lấy thân phận cấp trên của cậu ra lệnh cho cậu thay mình cản trở hai hoa si, không cho họ đến gần mình, tốt nhất là nhìn cũng đừng để ta thấy được. Miệng lộ yên tĩnh chật hé ra, mở ra đóng vào. Được rồi, mình cố gắng hết sức là được. Hắn không còn hơi sức nói, ngưng mắt ở trên mặt Văn Hạo, nhìn chằm chằm quả bóng nhảy tớ nhảy lôi ở trên web Chu gia đình lấy cùi chỏ đẩy, thấy bối bối cũng đang nhìn chằm chằm quả bóng. "Hỏi cậu một chuyện ăn. Chuyện gì? Cậu bóng bạn là ai vậy?" nhiều hơn. Đó, Chu gia đình dừng một chút còn nói, "Hỏi cậu một chuyện nữa." "Hỏi đi." "Cái người nhiều hơn rốt cuộc có cái gì không phải sở trường không?" Bùi Vối suy nghĩ rất nghiêm túc thật lâu, kết luận là "Mình nghĩ không ra." Chu gia đình ngẩn người một chút sau đó lẩm bẩm nói, "Thật muốn xem người ba đầu sáu tay kia rốt cuộc là còn có thể tốt như vậy không." "Chờ đến buổi lễ tốt nghiệp chúng ta, anh ấy nhất định sẽ đến." Đấy lúc đó, cậu có thể gặp được. Bối bối lạnh nhạt nói. Anh ta rất cuộc bao nhiêu tuổi? Chú gia đình hỏi. 26 tuổi, tổng cộng hơn 9 tuổi. Tề thiếu phân bên cạnh chú gia đình cũng thò đầu tới hỏi. Anh ta tốt nghiệp ha vớt. Anh ấy tốt nghiệp ở Đài Loan. Đến à vớt học học vị quản trị doanh nghiệp, thọc sĩ, bác sĩ. Ôn lầm đẩy đẩy chân bối bối. Này, cậu làm thế nào biết anh ta? Hàng xóm sao? Bối bối lắc đầu. Hắn đưa ba mình nhận nuôi Nhận nuôi? Ô Lâm kinh ngạc kêu lên Vậy anh ta chính là anh trai cậu sao? Bối bối lắc đầu Không phải ba nhận nuôi anh ấy Nhưng không để cho anh ấy làm con trai của Tăng Gia Ô Lâm co mày Đây là ý gì? Bối bối do dữ một chút Trên thực tế thì Ban đầu ba nhận nuôi anh là làm con rể Tăng Gia Cái gì? Ba người đồng loạt thét trói tay Anh ta là vị hôn phu của cậu Đúng vậy. Trước lễ mừng năm mới một tuần, Bối Bối đã nghỉ, Văn Hạo mới báo Bối Bối rằng anh sẽ về, đã lập một bụng thuốc nổ, Bối Bối từ khi nhận được tin liền bắt đầu tìm cách trừng phạt Văn Hạo, nhưng tất cả tia lửa sau khi nhận được điện thoại của Lộ Uyên Tĩnh liền dập tắt, ngay cả đốm nhỏ cũng không thấy. "Bối Bối, anh là lô đại ca." Bối Bối nắm ống nghe mèo Kitty lời biếng tựa vào đầu giường, "Làm sao? Ca ca không phải là muốn trở về sao?" Làm gì còn phải coi điện thoại? Anh là có chuyện khác, mày lén qua điện thoại cho em, em đừng căng thẳng nha. Có chuyện gì sao? Lén? Bối bối lảo bầu. Tại sao một lén lén lút lút, có phải là anh có chuyện gì muốn em giúp một tay à? Lộ Yên Đình suy nghĩ một chút. Nói đơn giản một chút, em dặn cậu ta đâu như vậy mới trở về. Nhưng trên thực tế, chỉ có hơn 1 tháng trước là cậu ta bàn công việc, sau 2 ngày cậu ấy đều nằm viện. Cái gì? Bối bối cả người nhảy dựng lên thét chói tai. Anh ấy nhập viện rồi? Đúng, nhập viện rồi, vừa mới bắt đầu khó ổ bởi vì vội vã muốn trước thời hạn trở về, cho nên em toàn bộ công việc nhét chung một chỗ làm. Ban ngày ra cửa gặp người nói công việc, buổi tối liền mở đen chiến đấu với nhóm công văn, nghĩ kế hoạch. Em biết thân thể của cậu ấy vốn không chịu được mà bị dày vò như thế nào, cậu ta làm sao mà chịu được. Nhưng cậu ấy còn muốn gắng gượng. Anh muốn cậu ta nghỉ ngơi. Cậu ấy nói vừa nghĩ tới sắc mặt của em thì không cách nào nghỉ ngơi được. Bối bối xấu hổ cúi đầu xuống, cho đến khi cậu ta bắt đầu sốt lên, thế nhưng lại chỉ chịu mua hai viên thuốc có sẵn để đối phó, chết cũng không chịu đi bác sĩ. Cuối cùng phải đến khi cậu ta ngã bất tỉnh mới để xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Sắc mặt bối bối lo lắng hoảng sợ nắm chặt mèo Kitty. Anh ấy mệt nhọc quá độ, không thêm không đầy đủ dinh dưỡng, còn có chút cảm Vậy, bối bối lo là lắng đến nói cũng không ra hơi, nước mắt ở trong hốc mắt lăn qua lăn lại, Lộc Uyên Tỉnh than thở. Thật ra thì khi đó chỉ cần cậu ấy ngoan ngoãn chỉ nghe lời của bác sĩ, nằm viện một tuần lễ liền hết chuyện. Nhưng hai ngày sau, cậu ta liền vội vã xuất viện đem chuyện còn tồn lại làm cho xong. Cậu ấy nói đã quá thời gian, em liên tục không nghe điện thoại của cậu ấy, không làm xong nhanh trở về không được. Kết quả, chuyện xong xuôi, nhưng mà người cậu ấy cũng xong rồi. Mệt nhọc quá độ, cộng thêm dinh dưỡng không đầy đủ, còn có hắn lại than thở, cảm đã chuyển thành viêm phổi, Bùi Bối rốt cuộc không nhịn được, bắt đầu nước nở rồi. "Cậu ấy vốn đã hôn mê chừng mấy ngày, vốn là anh muốn gọi điện thoại thông báo cho em, nhưng mà em đều không nghe. Nguyên, Nguyên Đán, em em đi, đi ra ngoài được chừng mấy ngày. Làm ơn, lạnh như thế còn đi cắm trại ra ngoài." Bùi Bối không đáp chỉ lo nước nở. Sau khi Cầu Uy Tĩnh cũng không cho phép anh để cho em biết chuyện này." Lã Uyên Tĩnh bất đắc dĩ nói, "Cậu tình nguyện để em tức giận còn hơn để cho em lo lắng." Bối Bối khóc lớn tiếng hơn. "Anh đồng ý với hắn không nói cho em, nhưng điều kiện trao đổi là muốn cậu ta nằm ở viện đến khi hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi, cho nên mới phải kéo dài lâu như vậy." Bối Bối kéo mạnh cuộn giấy trước mặt lau nước mắt nước mũi. "Bối Bối!" Lã Uyên Tĩnh trầm trồ một lúc, Cậu ta thật sự là rất liều mạng theo đuổi công việc, nhưng có một chút cơ hội có thể gặt vốn dĩ khó không thể cầu, cho nên anh đã khuyên cậu ấy đừng bỏ lỡ cơ hội làm quen với những người đó. Cho nên cậu ấy mới Em biết rõ, em biết rõ, em không nên trách hắn. Thật sự em không nên trách hắn. Cô chỉ biết tự trách mình, biết rất rõ rằng anh thật đang vì công sự mà vội, lại ích kỷ tùy hứng không chịu tha thứ cho anh. Chai cớ tại sao anh vẫn chưa trở lại? Còn nữa, Bối Bối, anh đã đồng ý với cậu ấy sẽ không nói cho em biết chuyện này. Cậu ta nam viễn cho nên em biết rõ, em sẽ làm bộ như cái gì cũng không biết. Như vậy là tốt rồi. Lã Uyên Đình lúc này mới yên tâm thở ra. Bối Bối, cậu ấy gầy đi rất nhiều. Mặc dù Bạch đã khỏi nhưng mà tinh thần vẫn không tốt lắm. Hơn nữa, cái gì cũng không hợp khẩu vị. Tốt nhất là em nên khuyên cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Công ty Anh sẽ xử lý. Anh yên tâm, ta sẽ ép anh ấy." Mùi bối quả quyết lên tiếng. "Cứ như vậy đi, bọn anh sẽ theo thời gian dự định trở về. Em sẽ ra đón máy bay." Mùi bối cố gắng hít hít mũi. "Nhưng anh không cần nói cho anh ấy biết, em muốn cho anh ấy một kinh hỉ." "Đã biết." "Còn có," Mùi bối cầm giấy lau mũi sau mới nói, "Lễ mùa năm mới em muốn đến nhà anh chúc Tết." Bao tiền lễ sứ không thể quá nhỏ đó." Lão uyên tình bật cười. "Tiểu thư, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn đã kết hôn rồi, cư nhiên không biết xấu hổ muốn bao tiền lễ sứ à? Mặc kệ, em vẫn muốn bao tiền lễ sứ của anh cho, đến khi anh kết hôn, có em bé, khi đó mới đến phiên em cho em bé bao tiền lễ sứ. Vậy có thể em phải đợi rồi, tiểu thư. Ngược lại, anh muốn xem, gia mạt của em sẽ dày đến lúc nào?" Môi vối hừ hừ. Nhiều hơn, đưa cho anh bao tiền lẻ gì lớn như vậy? Anh có ý tốt không cho em? Làm sao? Em biết, cậu ta muốn cho anh bao nhiêu? Lã Uyên Thỉnh không khỏi tò mò hỏi, bối rối chầm mặc rồi sau đó nói, "Anh đã nói cho em biết một chuyện mà anh ấy không cho phép anh nói cho em biết. Vậy, em cũng nói cho anh biết một chuyện mà anh ấy không cho phép nói. Trước hết, để cảm ơn anh." Cô dừng lại một chút. "Anh biết, anh ấy lấy danh nghĩa riêng" Hôm vừa 5% cổ phiếu của công ty trở lại chứ? Bé à, làm gì? Những thứ kia chính là bao tiền lấy gì năm nay của anh đó. Ông điện thoại đầu bên kia đột nhiên trầm tĩnh, bùi bối đoán được anh ta đang quá đỗi giật mình, quyết định để cho anh ta từ từ đi tiêu hóa tin tức mới lấy được ngoài ý muốn. Bản thân thì tán gẫu nói, "Về sau trừ nhiều hơn và em, anh chính là cổ đông lớn nhất của công ty rồi." "Nhiều hơn?" Nói Đây là anh nên được, anh cho anh ấy tình bạn và sự trợ giúp. Đáng chết. Lộ Uyên Thành đột nhiên mở miệng mắng, "Cô ta, tại sao con phải cho anh nhiều như vậy? Quá khứ cô ta cho anh ân tình." Anh đã báo đáp không rõ ràng. "Tại sao cô ta có thể? Tại sao có thể lại Anh biết tính cách nhiều hơn không phải sao?" Bùi Bùi ngắt lời nói, "Anh ấy sẽ không nhớ được anh ấy đã cho người ta bao nhiêu?" Chị biết nhớ người ta cho anh ấy bao nhiêu, hơn nữa lấy gấp 10 lần, gấp trăm lần báo đáp lại người ta. Anh ấy là một tên khốn khiếp, low nguyên tình mắng. Cậu ta này, rõ ràng là muốn đời sau anh làm con trai anh đến trả khoản nợ báo ơn sao? Trần nghe thấy lời của hắn, bối rối không nhịn được cười lớn. Không muốn làm con trai anh ấy, làm sủng vật cũng được nha làm thành một con chó trung thành cứu người cũng không tội sau khi cúp điện thoại bối bối suy tư chút lát, ngay sau đó nâng mèo Kitty này, ô Lâm à ừ, mình muốn thông báo còn một chút tất cả hoạt động dự định nghỉ đông của mình đều muốn xin nghỉ tại sao? đối như là do nhiều hơn trở lại chứ sao? cậu làm gì quản nhiều như vậy dù ra mình đều không đến là đúng rồi không sao cậu cứ mắng chửi đi Bạn điều thư bình chân như vậy, không sợ gió, không sợ mưa." Từ cửa suốt cảnh của phi trường quốc tế có hai người đàn ông cao sấp sỉ nhau bước ra, người đàn ông cao hơn đeo gọng kính vàng, hơn nữa vẻ mặt mệt mỏi tiêu tị. "Cậu quả thật nói cho em ấy biết, hôm nay chúng ta sẽ trở về, bởi vì bố bố vẫn không chịu nghe điện thoại của anh, Văn Hảo không thể làm gì khác hơn là bảo Lộ Uyên Tình chuyển lời giúp anh." Lộ Uyên Tình đảo mắt nhìn chỗ anh, "Nói cho em ấy biết rồi." Trầm mặc một lát, Văn Hạo không nhịn được lại hỏi, "Giọng điệu của em ấy như thế nào?" Lâu Yên tỉnh nhún nhún vai, "Nghe không hiểu." Văn Hạo bất giác cau mày, trong lòng bất ổn. Bối bối chưa bao giờ tức giận như vậy, ngay cả anh gọi điện thoại không nhận, không biết có phải cô thật sự đang báo bỏ chồng rồi không? Nhiều hơn, một tiếng khói quen thuộc bỗng dưng vang dội cả nơi xuất cảnh, Văn Hạo nghe tiếng vừa xong liền ngẩn người. Một viên đàn nhảy vọt vào trong ngực anh, cái ôm mùi hương quen thuộc khiến cho người anh run lên, theo bản năng trở tay ôm chặt người nhỏ nhắn trong ngực. "Bối bối." Cư mặt thanh lệ của cô ngước lên nũng nịu cùng đôi mắt bất mãn đối diện với anh. "Nhiều hơn, em rất nhớ anh đó. Làm sao anh có thể lâu như vậy mới trở về sao?" "Anh, anh. Người ta mà kệ." Thân thể ngọt ngào ở trong lòng anh không thuận theo dãy dụa. "Anh phải bồi thường cho người ta." Nghỉ đông này, không cho phép anh đi làm. Thì cho ở nhà với em. Ban đầu dự tính gặp vài đạn lạc hoặc bao nguyên tử làm cho nổ tung. Đã sớm chuẩn bị xong tan sương nát thịt. Chết cũng không tiếc. Thế nào mà cảnh thưởng hôm nay lại như thế này? Văn hảo ứng phó không kịp, chỉ dững dò, nhất thời không nói được gì. Do cuộc có được hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net